rèn luyện và kỷ luật. Tại sao lại cần rèn luyện? Không chỉ là cách để trui rèn bản thân hay tiếp thu kiến thức, tự điều chỉnh là cách để chúng ta giải phóng chính mình. Chúng ta cần hoàn thiện bản thân, sửa chữa những sai lầm và tìm cách để trở thành con người mà chúng ta phải trở thành, nhưng chưa bao giờ trở thành. Rèn luyện dù bằng cách gì thì điều đòi hỏi đầu tiên là trước hết, đó là một phương pháp có hệ thống, trật tự, có trình tự thời gian, một thời điểm trong ngày, một ngày trong tuần, một tháng trong năm. Nhưng một khi đã đạt đến cấp độ đầu tiên của việc học hỏi có hệ thống, chúng ta nên điều chỉnh các bài tập phù hợp với điều kiện, độ tuổi và năng lượng trong ngày của chúng ta. Điều quan trọng nhất là thực hiện các bài tập có ý thức, chứ không phải rèn luyện một cách máy móc. Đạo đức cũng đòi hỏi sự rèn luyện, tính nhất quán và tinh thần chăm chỉ. Đây không phải là một nghĩa vụ mà là một lựa chọn cá nhân hiện hữu. Kỷ luật tự thân là triết lý đúng đắn duy nhất. Chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình. Trên hết, chúng ta phải tận hưởng việc rèn luyện và trải nghiệm các bài tập như một nguồn tạo nên sự phong phú cho cuộc sống, một nhu cầu. Chúng ta có thể học cách để tìm Kiếm niềm vui và sự thích thú về thẩm mỹ từ sự tồn tại của những thứ thiết yếu như thực phẩm là phương tiện để thỏa mãn cơn đói, đồ uống để đáp ứng cơn khát, ngôi nhà để che nắng, che mưa và bảo vệ con người trước những sự tấn công từ bên ngoài. Trước khi chúng ta bắt đầu một bài tập nào đó, chúng ta nên chắc chắn nó sẽ không trở thành một thử thách đau đớn. Đồng thời... Điểm vui và sự thỏa mãn mà nó mang lại sẽ ngày một tăng lên khi chúng ta nắm vững bài tập đó hơn. Trước tiên, hãy xác định xem bạn biết mình có thể làm được những gì. Tiếp đó, hãy quyết tâm thực hiện bài tập trong vòng một ngày, hai ngày, rồi một tuần. Giai đoạn lý tưởng nhất là 28 ngày. Sau đó thì các cơ thể lẫn tâm trí sẽ coi sự luyện tập như một thói quen. Việc đạt được sự cân bằng giữa kỷ luật và buồn thả, hành động và không hành động rất khó thực hiện nhưng cũng rất thú vị. Đó là một bài tập đòi hỏi sự tập trung liên tục, nhưng nếu không tập trung thì bất cứ sự thay đổi nào cũng trở thành bất khả thi. Bí quyết để có bài tập hiệu quả Bí quyết thành công của bất kỳ bài tập nào cũng chính là số lượng. Chỉ cần đừng nhiều đến mức thái quá để bạn không ngã bệnh sau khi tập luyện hoặc cố gắng đẩy mình đến cực hạn là được. Một bài tập chỉ mang lại lợi ích nếu nó được thực hiện một cách tích cực, tự nguyện và có hiệu quả. Chỉ khi đó, bạn mới coi việc luyện tập như một nhu cầu và luyện tập thường xuyên. Cơ thể không phải là nơi giam cầm tâm hồn, bởi tâm hồn nên được tự do. Và tham gia vào các hoạt động trí tuệ, đọc sách và viết lách. Đó mới là mục tiêu cao nhất của việc tập luyện. Một số bài tập. Bài tập buổi sáng. Vào buổi sáng, khi người cảm thấy mình không có ý chí thức dậy, hãy nghĩ trong đầu điều này. Tôi thức dậy để làm công việc của một con người, kẻ yêu nghệ thuật, và sẽ làm việc đến kiệt sức mà không cần tắm rửa và ăn uống vì nghệ thuật. Nhưng người sẽ đánh giá bản chất của chính người thấp hơn một người thợ tiện đánh giá nghề tiện của anh ta, hay một người vũ công đánh giá nghề múa của anh ta. Marcus Aurelius. Điều đầu tiên, vào mỗi buổi sáng, bạn nên làm là lập ra kế hoạch cho cả ngày. Hãy nhớ rõ mục tiêu tổng thể của mọi việc bạn đang làm. Hãy nói với bản thân rằng, bạn đang hướng đến sự hoàn thiện. Mỗi ngày mới Sẽ là một bước đi lên trong cuộc sống. Hãy suy nghĩ rõ ràng như vậy, chính là nền tảng của cái đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, hãy tránh xa đà vào chủ nghĩa ái kỷ. Bài tập trong ngày Hãy vận động để nâng cao năng lực thể chất của bản thân. Qua đó, sức chịu đựng tâm lý của bạn cũng sẽ được tăng cường và bạn có thể chịu đựng tốt hơn trong những lúc khó khăn mà không hề phàn nạn hay suy sụp. Hãy tập chống lại cái lạnh, cái đói và cơn buồn ngủ, chỉ cho cơ thể của bạn những gì nó cần để hoạt động bình thường, từng chút một. Hãy cho bản thân được trải nghiệm các liệu pháp cứng rắn để có thể chống chọi với những cú sốc của cuộc đời. Hãy tập kiềm chế, kiên nhẫn, chống lại ham muốn khi chúng xuất hiện, chẳng hạn như chờ một lúc trước khi mở một lá thư hay một món quà. Bài tập buổi tối Hãy chuẩn bị cho giấc ngủ ban đêm bằng cách nhìn lại mọi thứ bạn đã làm trong suốt một ngày và làm sạch tâm trí. Đừng nên xa vào các suy nghĩ tiêu cực, thậm chí trước khi bạn đi ngủ. Như thế, bạn sẽ có một giấc ngủ an lành hơn. Bạn có thể liệt kê những việc đã hoàn thành. Hãy nghĩ về việc bạn đã chuẩn bị như thế nào, về việc bạn có thể hoàn thành chúng theo cách khác hay không, hay lý do tại sao lại thất bại. Và bạn có thể rút ra kinh nghiệm gì từ thất bại đó? Tiếp theo, hãy hoàn thành một nghi thức thành tẩy. Ngửi mùi thơm, có thể là từ một bông qua hay một nén nhang, nghe nhạc, tắm và sửa soạn để bước vào giấc ngủ, phục hồi bằng cách cầu nguyện cho một đêm tĩnh lặng. Sự nghèo khó, tính tiết kiệm và khả năng tách rời bản thân. Tôi nhớ một ngày ở sa mạc Sahara. Một người Petion đưa cho tôi một ít trà ngọt đựng trong một cái ly thủy tinh nhỏ. Anh ta đã chuẩn bị trà bằng cả một nghi lễ. Đào là đun sôi trước trong một cái lon nhỏ trên một ngọn lửa bé tẹo được nhóm lên từ hai hoặc ba que củi. Anh ta chỉ có một cái ly, vì thế anh ta đun trà cho tôi trước và khi tôi uống xong anh ta mới đun trà cho mình. Ký ức của một lữ khách Với rất nhiều nhà thần học và nhà tư tưởng ở cả phương Tây lẫn phương Đông nghèo khó được coi là một đức tính. Trong giáo lý của Thiền tông, từ nghèo khó không chỉ có nghĩa là thiếu thốn về tiền bạc mà còn là sự khiêm tốn của tâm hồn và dám từ bỏ những ham muốn nhất thời. Nhà tư tưởng và tác giả người Scotland Thomas Carlyle từng tiến hành một nghiên cứu so sánh về sự nghèo khổ và triết học hư vô. Và ông kết luận rằng, chúng ta nên từ bỏ tính hai mặt với tất cả mọi dạng thức của nó. Kelly đã theo chân một tu sĩ dòng đa minh hồi thế kỷ thứ 13, đó là Mr. N. Carr, người đã dành cả đời để rao giảng về sự thiếu thốn vật chất hoàn toàn và sự cởi mở với cái hư vô như triết lý đúng đắn duy nhất của cuộc sống. Một cách tiếp cận nghe có vẻ hợp lý về mặt tôn giáo, nhưng lại phi thực tế. Tính tiết kiệm được Eckhart mô tả trong những bài thuyết giáo của mình không phải là tiết kiệm về vật chất, mà là tiết kiệm từ trong nội tâm. Để bản thân không còn muốn thứ gì, chúng ta không được gắn cho cái tôi của mình bất kỳ tầm quan trọng nào. Không nên nhầm lẫn cái tôi với sự tự trọng. Nhiều người có thiền trong tay, nhưng lại sống một đại hèn hạ bần cùng. Họ đánh mất đam mê với cuộc sống kể cả những ký ức của họ về niềm vui thời tuổi trẻ. Và đối với Menster Eckhart cũng như với Phật giáo, nguyên nhân chính dẫn đến khổ đau của con người chính là tham niệm, là sự khao khát sở hữu và cái tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Tất cả những bậc thầy vĩ đại đều có chung một khái niệm trong suy nghĩ của họ, không dướng bận. Mục tiêu của chúng ta không phải là để có mà là để trở thành. Tất nhiên. Không sở hữu thứ gì là điều hoàn toàn không thể, vì điều đó sẽ dẫn đến sự phụ thuộc vào người khác. Như triết gia Kim nhà phân tích tâm lý người Đức Erich Fromm từng giải thích, ngắm nhìn một bông hoa là để trở thành, các bông hoa đó là để có. Hoặc chung có tranh luận rằng người phương Tây không thể hiểu đạo Phật, vì người phương Tây coi quyền sở hữu và ham muốn là trung tâm của xã hội. Về mặt này, Eckhart cũng như nhiều người phương Tây khác, khó mà hiểu được triết lý của thiền tông, hay tư tưởng trong thơ của Basho, khái niệm si-hin của người Nhật. Si có nghĩa là sạch sẽ, còn hin có nghĩa là cái đẹp, coi trọng sự thuần khiết của trái tim hơn giàu có về vật chất. Đó là lý do tại sao Người ta thường không để cao tầng lớp thương nhân trong xã hội Nhật Bản thuở xa xưa. Sự nghèo khó Chúng ta chỉ cần có đủ để sống, có một nguồn tài chính phù hợp để đảm bảo sự tự lập và phẩm hạnh của bản thân. Chúng ta cũng biết rằng, sở hữu thật ít, bao giờ cũng dễ chịu hơn là có thật nhiều, để rồi mất hết mọi thứ chúng ta có. Bằng cách tách biệt bản thân khỏi sở hữu vật chất. Chúng ta cũng tách rời tâm lý và tinh thần của chính mình. Tất cả hoàn toàn khả thi, người mà bạn có thể dễ dàng từ chối nhất, chính là bạn. Và vì vậy, chúng ta có thể tận hưởng niềm vui của một cuộc sống bình thường, tiết kiệm. Chính sự trân trọng hữu ý đối với cái nghèo, được hỗ trợ bởi khiếu thẩm mỹ đơn giản, có thể trở thành nguồn gốc của sự giàu có, bằng cách áp dụng cách sống này, từng chút một. Chúng ta sẽ học được cách đánh giá chất lượng thực tế của mọi vật. Thay vì đánh giá chất lượng của chúng qua nhãn hiệu hay mát giá. Ăn chỉ là để thỏa mãn cơn đói, làm chủ bản thân để kiểm soát cảm xúc. Tất cả đều cần thiết nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự bình yên. Chúng ta phải bước ra ngoài bản thân, rời bỏ bản thân và tất cả những gì chúng ta sở hữu. Nghịch lý thay Những người đã từng phủ nhận chính mình sẽ cảm thấy họ có thể giữ lại tất cả những thứ họ muốn. Chính là gì? họ đã từng từ bỏ tất cả những thứ mà họ không thật sự khao khát. Một người sở hữu rất ít không phải là người bần cùng, nhưng người không ngừng ham muốn lại bần cùng. Bất kỳ ai trân trọng cách sống nghèo khó đều là người giàu có. Thái độ trân trọng với cái nghèo còn có nghĩa là Sống một cuộc sống đơn giản, bình dị, của cải được đánh giá bằng tính cần thiết và phù hợp. Chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus có gốc rễ từ sự khổ hạnh. Không đồ vật nào có thể mang lại lợi ích cho chủ nhân của nó nếu người đó chưa sẵn sàng để mất nó. Hãy tưởng tượng, bạn chẳng có gì trong tay ngoài một căn hộ nhỏ, cái giường, một cái bàn. Một chiếc máy tính, một gian bếp dừa vặn và dài bộ quần áo. Không trang sức, không sắc dở, không đồ trang trí. Có phải đó là thiên đường không? Hãy luyện tập cách sống nghèo khó. Hãy thực hành kiên cử như một bài tập thường xuyên, một bài tập mà bạn có thực hiện hết lần này đến lần khác. Qua đó, bạn có thể học các tách rời bản thân khỏi mọi vật xung quanh. Chúng ta nên học cách từ bỏ sự xa xỉ để không phải đau khổ khi số mệnh cướp đi tất cả mọi thứ của mình. Chúng ta phải học cách sống đơn giản và hạnh phúc. Hãy luyện tập cách sống nghèo khổ để bạn không còn sợ nghèo khổ nữa. Nếu bạn đang có thói quen uống cà phê Arabica rang xay chất lượng hảo hạng mỗi ngày, thì hãy thử uống cà phê quà ta một lần mỗi tuần tự phủ nhận mù quán cũng ngu muội chẳng kém gì một cuộc sống xa xỉ phức tạp. Và chúng ta cũng không thể đạt được đó. Thay vào đó, hãy cố gắng cân bằng giữa sự hối thúc phải tận dụng mọi cơ hội ngay khi chúng xuất hiện và lựa chọn ngồi yên, không làm gì cả. Bạn chỉ nên gắn bản thân với những thứ thật sự quan trọng. Hãy luôn hỏi mình rằng liệu những gì bạn đang làm có thật sự đáng làm hay không, và nếu bạn từ bỏ chúng... Thì hệ quả sẽ là gì? Hãy hỏi câu hỏi tương tự với một món đồ bạn sở hữu. Một mối quan hệ nghề nghiệp và khi đối diện với một quyết định liên quan đến gia đình, tối giảng, đạo đức và tôn giáo. Nơi sa mạc trống rỗng, khắc nghiệt lại chính là nhà của người du mục. vốn là những người chỉ sở hữu những gì họ thật sự cần. Đó không phải là sở hữu, mà là nhu cầu thiết yếu. Hãy cẩn thận với đạo đức và tôn giáo, đặc biệt là khi hai thứ này quá xa rời cuộc sống thực tế. Chúng ta không cần phải sống trong một cộng đồng nào đó để có lòng trắc ẩn và sự khiêm tốn. Chúng ta cũng không nhất thiết phải sống tối giản bằng cách từ bỏ kiến thức và sống cuộc đời của một kẻ chăn chiên mù chữ. Ngược lại, tối giản có thể đạt được thông qua việc mở rộng nhận thức của chúng ta về thế giới. Và đàm luận về sự mênh mong của nó Con đường dẫn đến sự khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn và trắc ẩn Bắt đầu từ cách chúng ta sống cuộc sống của mình Tại sao chúng ta luôn phấn đấu để trở thành người giỏi nhất, giàu nhất, thông minh nhất? Tại sao chúng ta lại không ngừng tìm cách để hạ thấp người khác bằng kiến thức, quyền lực và đồng tiền? Bằng cách sống đơn giản, giới thật ép đồ đạc chúng ta sẽ bãi bỏ mọi bất công, thói tiêu dùng vô tội vạ và sự kém cỏi về thẩm mỹ, cùng với định kiến và những quy ước xã hội. Chúng ta có thể sống thoải mái hơn nếu thực hành sự khổ hạnh hợp lý, trong khi xung quanh chúng ta là thói ăn tiêu xa xỉ, bất công và thừa thải. ở nước Nhật thời xưa. Các bậc chân tu sống một đời đơn giản và nghèo khó nhưng lại được ca ngợi trong các tác phẩm nghệ thuật. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ nhắn, ăn ít, sở hữu ít và hiếm khi ra ngoài giao du với ai. Tích lũy đồ vật chỉ vì chúng quý giá hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta không nên coi trọng những đồ vật như thế hơn cuộc sống, thời gian và năng lượng của bản thân. Cuộc sống đơn giản không chỉ là thử thách bản thân bằng những bữa ăn đạm bạc. Cuộc sống đơn giản còn có nghĩa là các cao dương tới một đẳng cấp tư duy cao hơn, một cách sống phi thường, là tôn trọng mọi thứ, khám phá niềm vui ẩn chứa trong từng sự việc đơn giản mỗi ngày, là tận dụng tất cả mọi thứ xuất hiện trên hành trình của chúng ta. Người lãng phí không có khả năng biết ơn vì những gì họ có. Họ có thể sở hữu đến ba chiếc xe hơi, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Có rất nhiều niềm vui có thể đến với chúng ta mà không đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra thứ gì, nhưng nhiều người lại không biết cách tận hưởng. Đó là thư viện với hàng chục ngàn cuốn sách, là những khu rừng để đi dã ngoại, là những chương trình radio, bổ ích. Định nghĩa đúng nhất về sự lãng phí đó là sở hữu những thứ mà chúng ta không thích hoặc không sử dụng. Khi có quá nhiều, chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Tối giảng đòi hỏi sự cân bằng. Cân bằng có nghĩa là biết chúng ta coi trọng thế giới vật chất bao nhiêu và biết sử dụng hiệu quả những lợi thế của niềm hạnh phúc có sẵn quanh ta như thế nào. Cân bằng còn có nghĩa là sử dụng tiền bạc, thời gian và vật sở hữu một cách thông minh. Sống tốt không có nghĩa là sống mà liên tục tự phủ nhận bản thân. Để sống tốt, chúng ta cần áp dụng một thái độ tích cực. Ngay khi cả phải đối mặt với cảnh thiếu thốn và không phải đếm những đồn vật mình đang sở hữu để cảm thấy hạnh phúc. Có rất nhiều sự giàu có mà chúng ta chưa thể khám phá hết bên trong mỗi người. Đủ là đủ. Người biết suy nghĩ lúc nào cũng đủ đầy. Lão tử, sự tồn tại bình dị lại chính là cách sống thông minh nhất, đơn giản nhưng thanh lịch. Tất cả có thể được tóm tắt chỉ bằng một từ kỳ diệu. Đủ. Đủ để sống. Đủ để ăn. Đủ để cảm thấy hài lòng. Việc tìm ra định nghĩa riêng cho từ đủ là con đường nhất định dẫn tới hạnh phúc. Nếu bạn tìm cách để thỏa mãn từng nhu cầu và mọi nhu cầu của mình, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ. Điều quan trọng là bạn phải sống với sự thanh thản và mạnh mẽ. Bằng cách tách rời bản thân khỏi vật chất, bạn có thể tách khỏi những người bảo thủ và các nguyên tắc của họ. Bạn có thể thích nghi hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài, chấp nhận và chào đón mọi thứ một cách vui vẻ. Khi bạn bỏ lại và từ chối tất cả mọi thứ từ bên trong, bạn sẽ không còn dướng bận điều gì nữa. Lý tưởng nhất là không dính líu đến bất kỳ thứ gì, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, cảm thấy hạnh phúc khi tất cả những gì bạn có. Chỉ là một ham muốn khiêm tốn, trở nên hoàn thiện. Những thứ chúng ta có thể chấp nhận mất đi không quan trọng bằng những thứ chúng ta sẽ đứng lên để giành lấy. Chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu của mình bằng cách tập trung vào những thứ quan trọng, vào cái đẹp và sự hoàn thiện. Sự từ bỏ Trạng thái tách rời chính là kết quả của sự từ bỏ và sự từ bỏ là điều kiện đầu tiên để bạn có thể tách rời bản thân khỏi mọi thứ khác. Điều chúng ta nên quan tâm nhất là làm sao để nhận thức sâu sắc hơn về nội tại của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta lại lãng phí thời gian và năng lượng quý giá để tích lũy đồ đạc vật chất, tìm kiếm niềm vui trong ăn uống và lạc thú. Chúng ta phấn đấu không ngừng để sở hữu nhiều hơn, nhưng chúng ta lại quên đi rằng sức mạnh và kiến thức nằm ở bên trong mỗi người từ bỏ là một trong những việc khó nhất. Để học cách từ bỏ, từ bỏ có chọn lọc. Chúng ta cần phải đặt ra những mục tiêu hợp lý. Nếu chúng ta muốn đi xa, chúng ta phải khởi đầu thật từ tốn và đi với tốc độ phù hợp. Nếu không, chúng ta sẽ cạn kiệt sức lực. Chúng ta phải học cách tận dụng các sai lầm nếu muốn tiến bộ. Từ bỏ và tách rời không thể đạt được chỉ trong vài ngày. Hay chỉ đơn giản. Là ném đi mọi đồ đạc chúng ta đang có. Sự từ bỏ thật sự nằm ở bên trong. Nhận thức của con người cần có những giai đoạn đồng nhất và giai đoạn phân chia. Nhiều thứ không thể đồng nhất với nhau ngay từ đầu, vì chúng đã ăn sâu vào nhận thức của chúng ta theo thời gian. Tôi hay của tôi chính là xiền xích. Chúng khiến chúng ta trở thành nô lệ, vì chúng định ra những thứ được cho là làm chúng ta trở nên giàu có. Của cái, tiền bạc, quyền lực và một cái tên. Chúng tương đương với các động từ như lấy, bám dứ, ham muốn, tích lũy. Đây là những xu hướng thường thấy ở con người, nhưng làm người cũng có nghĩa là tìm kiếm hạnh phúc. Ở những nơi khác, một khi bạn đã luyện cho bộ não và hệ thần kinh của mình trân trọng giá trị của việc không phụ thuộc, bạn sẽ nhận được mọi thứ bạn muốn trong đời. Và bạn sẽ nhìn thấy bản chất của thế giới nhiều hơn cả những người lạc quan nhất. Rèn luyện chính là bí quyết. Bạn cũng không nên quên một việc hết sức cần thiết khi còn trẻ. Đó là hãy tận hưởng mọi niềm vui, sở hữu mọi thứ bạn muốn và thử nghiệm. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hiểu được niềm vui trong sự từ bỏ và sự thanh thản, bình an của tâm trí cũng sẽ đến từ sự từ bỏ. Chứ không chỉ là trong những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm năng lượng Tìm lại nguồn năng lượng tự nhiên. Linh hồn Cái tì sáng xanh sao di chuyển với một tốc độ phi thường, giống như tia lửa điện. Một bậc thầy yoga có thể tách rời linh hồn của ông ta ra khỏi cơ thể, nơi mà nó đến rồi rời đi. Khi nó hài lòng. Thierry Freyler, The Roman of the Mummy Tạm dịch, sự lãng mạn của một sắc ướp. Hãy tưởng tượng năng lượng giống như dòng nước chảy khắp cơ thể bạn. Chúng ta, con người, bị ngăn trở bởi sự dư thừa với mọi hình thức. Sự dư thừa xâm chiếm thế giới vật chất và tinh thần của chúng ta. Việc giải phóng bản thân khỏi sự dư thừa này không đòi hỏi bạn phải chịu đựng cảnh thiếu thốn. Tự phủ nhận hay nghèo khó. Ngược lại, giải phóng có nghĩa là tạo ra nhiều không gian, sự rõ ràng và nhẹ nhàng cho bản thân. Chúng ta tiếp thu và sử dụng năng lượng thông qua các ý tưởng. Hãy ngừng đưa ra những lời phán xét về giá trị. Đừng gắn cho các sự vật hay sự việc quá nhiều tầm quan trọng. Những nghịch lý trong cuộc sống sẽ rút cạn năng lượng và khiến chúng ta trở nên đau đớn. Không chỉ vậy. Giải phóng bản thân khỏi sự dư thừa không chỉ tạo ra không gian và tiết kiệm thời gian, nó còn có nghĩa là hạn chế sự thụ động về cảm xúc, thể chất và tinh thần đang bào mọn chúng ta, ngăn chúng ta hành động. Chúng ta thường mạo hiểm khi rời xa những thứ thật sự quan trọng mà không hề hay biết, bởi vì có quá nhiều thứ khiến chúng ta phân tâm. Mỗi người đều có nguồn năng lượng thiết yếu của riêng mình. Vậy tại sao có những người lại cảm thấy thiếu sức sống và mệt mỏi? Sự thật là tất cả chúng ta đều được tạo quá ban cho nguồn năng lượng cần thiết. Nhưng cuộc sống hàng ngày quá bận rộn, khiến chúng ta không còn cảm nhận sự hiện diện của nguồn năng lượng đó nữa. Không khí xung quanh chúng ta có điện, máy móc sản xuất và phân phối điện, và cuộc sống của con người cũng được thúc đẩy bởi một dạng dòng điện. Đó là nguồn năng lượng. Mà người Trung Quốc gọi là khí. Đó là năng lượng thúc đẩy chúng ta hành động, tư duy và sống. Mọi thứ, bao gồm đồ đạc, vật chất, con người, nghệ thuật, quần áo, thức ăn đều ảnh hưởng đến khí của chúng ta. Cuộc sống của mỗi cá nhân là một chuỗi những cảm xúc, cũng như một chuỗi suy nghĩ trong quá khứ. Chúng là nguồn năng lượng của tâm trí, cũng giống như điện là nguồn năng lượng trong thế giới vật lý. Các thành phần trong tư duy của mỗi cá nhân sẽ quyết định cách sống của họ. Mỗi cá nhân là sự phản chiếu của vô số biểu hiện và hoạt động, nhưng vật chất được điều khiển bởi tâm trí. Khoa học vật liệu và phân tử hiện đại đã xác nhận điều mà người phương Đông vẫn luôn biết. Thế giới này chỉ là một ảo giác. Ở Trung Quốc, đạo giáo sử dụng khí để đạt đến cấp độ năng lượng thể chất và tinh thần cao hơn. Chúng ta biết trạng thái của tâm trí có thể điều chỉnh hoạt động và ngoại hình của cơ thể. Do đó, chúng ta cũng biết rằng thay đổi là hoàn toàn có thể nếu chúng ta khao khát đủ nhiều. Để thay đổi xảy ra, chúng ta phải triệu hồi và tập trung nguồn năng lượng tinh thần của mình. Cơ thể người, dật truyền tải của khí. Khái niệm về khí xuất phát từ Trung Quốc nó được các đạo sĩ khám phá ra trong lúc nghiên cứu lời dạy cũng như truyền thuyết của hoàng đế và lão tử. Các nhà nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực, y dược, tôn giáo, tâm lý, triết học, vật lý đều quan tâm đến việc nghiên cứu mối quan hệ giữa chúng ta với vũ trụ. Vật lý hiện đại cho rằng dạng vật trong vũ trụ đều có thể được thể hiện như những dòng chảy năng lượng không ngừng vận động. Chỉ ngẫu nhiên hợp lại và cố kết với nhau để tạo nên vật chất vào những thời điểm nhất định nào đó. Từ khía cảnh này mà nói, vật chất chỉ đơn thuần là một sự biểu hiện của những mô thức và mức độ của năng lượng. Mọi thứ trên trái đất, từ điện thoại di động cho đến sóng miệng. Hay chính hệ thống thần kinh của chúng ta là một phần của nguồn năng lượng toàn cầu mà chúng ta gọi là cuộc sống. Những liệu pháp thay thế như chăm cứu duy lượng đồng căn phản hồi sinh học massage trị liệu đã tiếp cận các lĩnh vực năng lượng điện tử và tinh thần vượt qua những ranh giới ngẫu nhiên của cơ thể con người chúng ta là tổng quà của những nguồn năng lượng luôn vận động đó là lý do tại sao các bậc hiền triết phương Đông luôn duy trì nhu cầu khôi phục nguồn năng lượng tự nhiên vốn rất cần thiết đối với sự tồn tại của con người chúng ta chiến đấu với kẻ khác rồi tháo dỡ và đầu hàng. Nói cách khác, chúng ta có thể mở rộng hoặc thu hẹp năng lượng của mình. khi khó khăn, cơn giận dữ và nỗi buồn chiếm hết năng lượng của chúng ta. Chúng ta phải hành động để chữa lành suy nghĩ và cảm xúc. Đồng thời hiểu được tầm quan trọng của việc này. Đây là cách có thể chữa lành mọi bệnh tật và giải thích những chuyện màu nhiệm từng xảy ra. Nếu chúng ta đã học cách để sống trong hiện tại, hy vọng sự giải phóng. Và niềm vui là rất cần thiết. Kiểm soát năng lượng. Đừng nghĩ về con người như một cơ thể, mà là một dòng năng lượng sống. Missima, Hãy cố gắng tìm đến những thứ mắc lại cho bạn sự thỏa mãn. Làm phong phú tâm hồn và giải phóng tinh thần. Bản năng của chúng ta biết rõ hoạt động nào, sự vật nào, những ý tưởng và suy nghĩ nào có khả năng đó. Nếu chúng ta xác định rõ ràng những gì mình muốn và tại sao lại muốn, chúng ta có thể lắng nghe giọng nói nhỏ bé của nội tâm mình. Đó là lý do tại sao việc suy nghĩ và mơ mộng về những thứ chúng ta ham muốn lại là điều tốt. Chúng ta có thể nói chuyện hàng giờ về một chủ đề mình cảm thấy đam mê mà không biết mệt. Những chủ đề ưa thích sẽ khiến chúng ta thấy phấn khích và có cảm hứng để nói. Chúng giúp chúng ta cảm thấy được. Là chính mình Có một nguồn năng lượng mà chúng ta gọi là Niềm vui hay đam mê Trong chủ nghĩa thần bí Asanteris Không hề có cái gọi là hy vọng mù quán Mà chỉ có kiến thức Chúng ta sinh ra với các năng lượng tinh thần Và một cơ thể phát triển theo thời gian của cuộc đời Góp phần nâng cao sức mạnh bên trong chúng ta Chúng ta tiếp nhận thực tế thông qua tâm trí Quyền năng của tâm trí là vô hạn Khi chúng ta tập hợp các lực lượng tinh thần, tâm trí có thể kiểm soát và lớn ác vật chất. Nhờ vậy, cơ thể của chúng ta sẽ đạt đến đỉnh cao của nó. Đó chính là đồng minh của tâm trí để giúp chúng ta tiếp cận những nguồn năng lượng lớn hơn nữa. Tiết kiệm năng lượng Một tâm trí quá tải sẽ đi cùng một cơ thể yếu ớt. Nếu bạn không sống đơn giản và tiết kiệm, nếu bạn không giữ cho cơ thể của mình linh hoạt và không bị áp lực, Nếu bạn không tôn trọng người khác hay thế giới tự nhiên, thì sức khỏe của bạn sẽ trở thành nạn nhân của lối sống đó. Bạn sẽ gặp khó khăn khi muốn kiểm soát những lo lắng về cuộc sống, một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn. Những ý tưởng không có niềm tin dẫn chắc sẽ chẳng có ảnh hưởng gì cả, và niềm tin thì chỉ có thể đạt được thông qua kinh nghiệm. Nền y học cổ truyền của Ấn Độ bắt nguồn từ niềm tin. Bằng tâm trí có tác động rất mạnh lên cơ thể, việc bạn bị bệnh hay không phụ thuộc vào mức độ của nhận thức tâm lý và sự cân bằng mà bạn có thể duy trì. Khí và đam mê Hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung năng lượng của bạn vào những gì bạn thật sự muốn trở thành hay sở hữu. Cách đây khoảng 2.600 năm, Lão Tử đã khẳng định Cơ thể người được tạo nên từ những phân tử nhỏ bé liên kết với nhau bằng năng lượng. Ông tin rằng tâm trí là nhân tố hoạt động trên cơ thể theo những phương pháp quyền bí và chính tâm trí duy trì sự sống cho cơ thể. Lão Tử khuyên chúng ta hãy nuôi dưỡng khí và tìm cách để tăng cường nguồn năng lượng sống của mình. Đừng nuôi dưỡng những thứ gây đau khổ. Ông viết, kể cả chúng có đẹp biết bao. Giang quá Trung Hoa xưa không hề có khái niệm nhạc vui hay nhạc buồn hay một số loại âm nhạc nhất định sẽ tạo nên một số cảm xúc cụ thể nơi con người. Âm nhạc với người Trung Hoa chỉ là một liệu pháp giúp tinh thần thăng qua. Đam mê là một cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động. Nó cũng là một dạng năng lượng mạnh mẽ, cần chúng ta hết lòng trao dồi. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đam mê với một cơ thể ốm yếu? Người khỏe mạnh luôn rạng rỡ và vui vẻ, họ tận hưởng cuộc sống và những niềm vui đó mang lại. Có một bí quyết để được như vậy, đó là làm sống lại trong tâm trí những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Càng sống động càng tốt, đó là những khoảnh khắc khiến bạn thăng qua. Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn gì chuyện gì đó, rồi một người bạn gọi điện mời bạn ra ngoài chơi chưa? Nỗi buồn của bạn sẽ nhanh chóng tàn biến. Cuộc sống trở nên hối hả hơn trong những khoảnh khắc đó. Hãy chọn bạn bè, âm nhạc, sách để đọc thật cẩn thận. Xã hội đương đại ngày nay trở nên quá thụ động. Chúng ta chấp nhận mọi thứ mà truyền thanh, truyền hình và truyền thông xã hội phơi bài trước mặt chúng ta. Có một điều luôn là chân lý. Hãy sống tốt. Nhưng để sống tốt thì chúng ta phải có sức sống và yêu cuộc sống của mình. Khí trong cuộc sống hàng ngày Sự chuyển đổi của khí là cần thiết nếu bạn muốn khí của mình được thanh tẩy và bảo toàn. Để làm được điều này, chúng ta phải duy trì các kênh truyền tải thông suốt, không bị cản trở. Khí huyết bị nhiễm bẩn là căn nguyên của hầu hết các loại bệnh. Thức ăn cũng đóng góp vào năng lượng của chúng ta. Thức ăn chết dẫn đến cái chết. Còn quá nhiều thức ăn lại cản trở năng lượng. Hãy là một người năng động, thường xuyên đi bộ, massage, thiền định, thở sâu. Đừng phớt lờ các bệnh thiếu ngủ. Thuốc ngủ chỉ là biện pháp tạm thời chứ không thể chữa lành cho chúng ta. Có thể chúng ta mất ngủ vì hệ thống thần kinh phải chịu những tổn thương không gì phục hồi được. Nhưng ngoài ra thì chúng ta phải tìm thêm cả các nguyên nhân gây mất ngủ khác. Nếu không ngủ đủ, ngủ sâu, sống tốt. Sẽ là chuyện rất khó. Mất ngủ cũng có thể là do khí bị ngăn cản. Bởi nếu như khí không được lưu thông tự do, nó sẽ tạo ra những điểm tụ. Khi khí tập trung vào một phần nào đó của cơ thể, nhất là bộ não, khiến cho bộ não phải hoạt động liên tục, không được nghỉ ngơi. Việc luyện tập một số động tác yoga nhất định và đi bộ có thể giúp khí trong cơ thể bạn lưu thông tốt hơn. Nước cũng rất quan trọng đối với khí. Trước một cơn bão, các y-ông dương tăng theo cấp số nhân trong không khí, tạo ra cảm giác tương tự, cảm giác mệt mỏi hoặc căng thẳng cho con người. Khi bão tan, chúng ta sẽ cảm thấy thư thái ngay lập tức. Các y-ông âm có rất nhiều xung quanh các dòng nước lớn, bờ sông, bờ suối, thác là những nguồn khí tươi mới, quý giá. Người Trung Hoa tin rằng nước Chính là vật truyền tải thiên liêng của khí. Kết luận Hãy đi và sống một đời trọn vẹn Chừng nào người ta còn dám đi đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, nơi họ có thể tìm thấy một gian phòng nhỏ để qua đêm. Chừng nào họ vẫn vui thú với những phương tiện công cộng và hoạt động mua bán nơi lề đường, thì khi đó... Họ vẫn sẽ tìm thấy sự thoải mái trong những thứ nhỏ bé. Alexandra David Nils, My Journey to Lhasa, Tạm dịch, hành trình đến Lhasa. Những công việc bắt con người phải ngồi yên một chỗ dễ dẫn đến sự căng thẳng thần kinh, chất lượng cuộc sống bị hạ thấp và sự phó mặt. Hãy để các suy nghĩ tươi sáng, tích cực, dễ chịu thâm nhập vào những góc tối nhất trong tâm trí của bạn. Hãy cố gắng diễn giải lại quá khứ của bạn bằng suy nghĩ tích cực và đừng chôn chặt cuộc sống của bạn tại một nơi nào đó trên trái đất này. Hãy tự hỏi rằng, cuộc sống kỳ vọng gì ở bạn? Hãy thay đổi bối cảnh, tìm kiếm những ngương mặt mới, không khí mới, xê dịch, giúp con người làm mới tâm trí, giúp thư giãn và phục hồi tinh thần. Làm sao chúng ta có thể tự do khi dính chặt với ngôi nhà của mình? Như con hào bám chặt vào đá Hãy đi để tìm kiếm niềm vui Thay vì mỗi ngày trở về nhà với những món đồ đắt tiền Cùng một bộ ốc đầy rẫy định kiến và những so sánh phi lý Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cây bút chì và cuốn sổ Rất nhiều người sợ cuộc sống nay đai mai đó Những người khác thì ghét sự ổn định, ghét những thứ bất biến Có những người mà ngày mai của họ sẽ chẳng khác gì hôm nay. Nhưng một con đường sẽ trở nên hấp dẫn và thú vị nếu chúng ta không biết nó sẽ dẫn mình đến đâu. Hãy đặt đích đến là một nơi bạn chưa biết gì về nó, không ràng buộc, không nghĩa vụ, hành lý phải thật tối giản. Đi ra thế giới trên đôi chân mình chính là một niềm vui. Hãy tìm kiếm sự thỏa mãn trong thực tế đơn giản của việc. Bạn đang đứng ở một nơi xa lạ nào đó, không một vật quen thuộc, không một bóng người thân quen, để tận hưởng sự quyến rũ của vùng đất mới và những gương mặt mới. Trải nghiệm này sẽ để lại một dấu ấn khó phai trong tâm hồn bạn. Cười và hạnh phúc. Nụ cười rất cần thiết. Đó giúp chúng ta tẩy sạch đầu óc và trái tim mình. Có một số bệnh viện tại Ấn Độ chỉ định... Cười như một điệu pháp cho các bệnh nhân của họ. Nụ cười giúp chúng ta thư giãn và xóa mờ những nếp nhăn trên khuôn mặt. Qua đó, biểu lộ cảm xúc tốt hơn. Người hay cười, hiếm khi bị bệnh tật. Hãy tập trung vào cái bạn có ở đây và ngay bây giờ. Như vậy là bạn đã đủ giàu có rồi. Hãy tự nhủ rằng mọi thứ luôn luôn thay đổi, bao gồm cả những rắc rối và bất hạnh không có gì là bất biến. Hãy lập một danh sách những thứ mang lại niềm vui cho bạn. Hãy cố gắng tạo cho mình ít nhất một niềm vui mỗi ngày. Bạn có thể làm giường, nấu ăn, đi dạo, uống trà và nhâm nhi vài lát bánh mì nướng giòn. Hãy tạo ra những thứ mà bạn sẽ mỉm cười với chúng sau khi hoàn thành. Một khay bánh quy thơm phức, một khu vườn gọn gàng, một tủ chén được sắp xếp trật tự. Hạnh phúc quá ra lại phụ thuộc vào những điều nhỏ nhặt nhất, và chúng ta không nên ngừng cố gắng để trở nên tự do, khiêm tốn, dễ chịu và hòa đồng. Hạnh phúc là một cuộc đấu tranh liên tục, là một bài tập thể chất cần được thực hiện thường xuyên. Chúng ta cần phải biết cách bảo vệ bản thân trước mọi dân tố bên ngoài. Chúng ta cần phải biết rằng, ở đâu mình có thể sống được, và ở đâu thì mình có thể sống tốt. Đừng coi những đồ đạc tinh xảo, quý giá là mục tiêu. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những niềm hạnh phúc tột cùng, lâu dài trong tâm trí và tinh thần của mình. Hãy tự do và tạo ra tính thẩm mỹ riêng cho sự tồn tại của bản thân. Mọi thứ đều có thể khiến chúng ta hạnh phúc. Với mỗi khoảnh khắc hạnh phúc, chúng ta cảm thấy mình sống trọn vẹn hơn. Chúng ta được trở thành chính mình. Có rất nhiều khía cạnh nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể trở thành nguồn hạnh phúc cho chúng ta. Như giết thư cho người thương, ăn tối với bạn bè hay dọn dẹp tủ chén. Bạn đã bao giờ mơ về tương lai chưa? Chúng chính là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn tin vào chính mình. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn. Những người tin bản thân họ nghèo khó và bất hạnh sẽ không thể trao dồi trí tưởng tượng và để cho những gì tươi đẹp sâu sắc bên trong họ mờ nhạt đi, chết dần. Chết mòn. Tìm sự yên bình từ bên trong. Ai tin mình hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Tất cả những gì tôi có đều ở bên trong tôi đây. bộ xứ Megara, một môn sinh của Socrates thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Không ai có thể tìm được sự yên bình nào lớn hơn chính trái tim của anh ta. Là suối nguồn của những ý tưởng, khái niệm mà chúng ta phải tập trung để trở nên thanh thản và có một trật tự hoàn hảo. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, chấp nhận cuộc sống và mỉm cười. Hãy chấp nhận những điều hiển nhiên với lòng biết ơn và tự nói với bản thân rằng trải nghiệm này dù sao cũng sẽ rất hữu ích. Hãy tránh những thứ có thể tránh được và đối diện với phần còn lại với tinh thần kiên định, dẫn đại. Chấp nhận điều tồi tệ nhất sẽ giúp chúng ta loại bỏ sự hoài nghi, những hy vọng giả dối và nỗi lo lắng. Khi chúng ta tự nhủ rằng chúng ta có vô số thứ để mất thì chắc chắn là vẫn có những thứ chúng ta sẽ nhận được. Nếu không thể chấp nhận được cuộc sống thì chính cuộc sống sẽ ngăn chúng ta trưởng thành và tiến bộ. Chúng ta vừa là môn đệ, vừa là sư phụ của chính mình trong những gì trải qua của một ngày. Trí tuệ chính là điều biết mình phải làm gì ở một khoảnh khắc nào đó. Khi chúng ta ngừng chống lại cái hiển nhiên, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn. Cũng đừng cố gắng chống lại sự bất hạnh, hãy chấp nhận nó và tìm kiếm cái đẹp cũng như những thứ bù lại cho sự bất hạnh dù bạn đang ở bất cứ đâu. Hãy dậy sớm, tập thể dục, giống như người cao tuổi ở Trung Quốc, tập luyện khí công tại các công viên. Hãy sống đúng với bản chất của mình trong sự hòa điệu với thiên nhiên. Sự sống và cái chết. Sống không quan trọng. Sống tốt mới quan trọng. Platon Reiter. Chỉ khi nào chúng ta biết thưởng thức cuộc sống thì chúng ta mới thật sự sống. Khi nhận thức cuộc sống như là một ngọn nến. Từ của Shakespeare. Chúng ta mới dám tận dụng hết sự tồn tại của mình. Sống có ý thức tỉnh táo chân thành và luôn luôn cảm nhận được những giới hạn của bản thân điều này giúp tâm hồn chúng ta cảm thấy bình an giúp chúng ta chấp nhận điều tồi tệ nhất và giải phóng năng lượng của bản thân thời gian của chúng ta trên cõi trần là hữu hạn chúng ta nợ chính mình một cuộc sống hạnh phúc cho dù hoàn cảnh của mỗi người là như thế nào đi nữa hãy bước một bước rồi một bước nữa nhưng đừng nhìn quá xa về phía trước hay Về phía sau cũng vậy. Cuộc sống chỉ xoay qua những vấn đề đơn giản của việc ăn uống, ngủ nghỉ và làm sao tận dụng thời gian tốt nhất có thể. Chúng ta không nên khao khát gì hơn ngoài việc được là chính mình. Thường thì chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, rồi sau đó mới nhận ra câu trả lời không nằm trong từ ngữ mà ở những khoảnh khắc chúng ta không nhớ đến câu hỏi đó mục đích và tham vọng của chúng ta chỉ là phụ đề của cảm giác về việc được sống thật sự. ở mỗi giai đoạn của sự phát triển tinh thần, cơ thể chúng ta chính là đồng minh tốt nhất. cuộc sống của mỗi cá nhân càng được lấp đầy bởi những hoạt động tinh thần bao nhiêu, thì chúng ta càng biết rõ hơn về cách để sống ở những khoảnh khắc hiện tại và làm thế nào để sống trọn vẹn trong chính cơ thể mình. hãy trải nghiệm cảm giác về cái chưa biết, hiểu rằng Vũ trụ này chứa đầy những bí ẩn và hiện tượng không thể lý giải. Đó chính là câu trả lời cho những câu hỏi của chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta phải chấp nhận sự điên rồ nhất định để sống, không phải là để tìm nguyên nhân, mà là để nhận thức và chấp nhận sự hiện diện của cái quyền bí. Như Henry Miller từng nói, không ai từng tận hưởng một giấc mơ đẹp mà phàn nàn rằng làm thế là lãng phí thời gian. Thay vào đó, chúng ta hạnh phúc khi được tham dự một trải nghiệm giúp thực tại của mình thêm tươi đẹp và thăng qua. Từ thế kỷ thứ 19, người phương Tây bắt đầu có sự lầm lẫn giữa tâm trí và tri thức, không còn nhìn thấy sự khác biệt giữa tâm trí và tâm hồn. Tâm hồn cần niềm vui, cũng giống như tâm trí cần ý tưởng và cơ thể cần thức ăn. Hãy uống champagne, nghiên cứu triết học kỹ nguyên mới. Và sống từng khoảnh khắc như thế, đó là khoảnh khắc cuối cùng của mình vậy. Chúng chỉ có thể hạnh phúc nếu bản năng tự nhiên của mỗi người được thỏa mãn. Hãy sống từng ngày, đi trên con đường quanh co được tạo ra bởi nhịp điệu sông hành giữa ngày và đêm, giữa các mùa. Hãy yêu nhân loại bắt đầu từ sự a dạng, vô hạn của con người. Những thứ hạnh phúc giả tạo bóng bẩy sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Khi chúng ta trải qua sự mất mát, sống trong niềm hạnh phúc thật sự có nghĩa là cố gắng tiệm cận sự hoàn thiện, hãy chăm sóc sức khỏe của bạn và phấn đấu duy trì sự cân bằng giữa trí tuệ và tình cảm. Từng chút một, sự mất mát và cái chết sẽ trở nên không còn quan trọng bằng những thứ mà chúng ta nhận được hay cuộc sống của chúng ta. Sống là một nghệ thuật đạt đến đỉnh cao khi con người không còn cần làm việc nữa. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ thấy ngày càng có nhiều người sống đến 100, 105 hay 110 tuổi, và chúng ta phải chuẩn bị cho những năm tháng tuyệt vời đó, tập hợp quanh mình những điều kiện cần thiết cho một cuộc sống trọn vẹn Đừng bỏ mặt những giấc mơ của mình hay đóng cửa tâm trí trước những bí ẩn của cuộc đời. Để hạnh phúc, hãy sống đơn giản.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 Có bao nhiêu đồ đạt trong số đó là dư thừa, không cần thiết hay không? Nếu phải loại bỏ chúng, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Là một người sinh ra và lớn lên trong xã hội phương Tây, nhưng thấm nhuần triết lý phương Đông, tác giả Dominic Clare sẽ hướng dẫn bạn cách để từng bước một đạt đến một cuộc sống tối giản về đồ đạt, nhẹ nhàng về lối sống và thanh thản về tâm hồn hãy giải phóng bản thân khỏi những món đồ mà bạn không hề muốn hay cần, hãy ăn uống lành mạnh và chăm lo sức khỏe thật tốt, hãy thay đổi lối sống và điều chỉnh các mối quan hệ của bản thân, bạn sẽ tránh xa mọi phiền toái về vật chất và có được một cuộc sống trọn vẹn hơn. Sài Gòn Book trân trọng giới thiệu.